Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. ...tắng chửi như nhiều bà chủ quan quyền khác. Chị nói... Ừ, mỏi chân thì cũng chả đến nỗi mỏi chân. Nhưng mà nhà nó to quá để mà chỉ có ông với bà. Bà nhất vui vẻ ngắt lời... Thì còn chị, chị nữa là gì? Rồi còn bảo vệ, rồi còn lái xe. Ít ra cũng 5 người chứ ít đâu. Chị bếp biết, biết bà chủ nói đùa cho vui. Nhưng mặt chị vẫn buồn. Chị chớp mắt nghiêm mặt nói... Bà ơi... Con ơi thật nhé, con ở nhà cũ thì con trả để ý, nhưng mà dọn sang đây á, nhà đã to mà nhất là cái sân nó lớn quá. Tự dưng con có cảm giác như là nhà nó vắng vẻ quá, nhất là cô phụm cô lại đi xa. Bà nhất nén tiếng thở dài, chỉ bếp lại tiếp. Thấy, cô con mà có gọi điện về thì bà nhớ cho con gửi lời thăm nhé. Bà bảo với cô là con nhớ cô lắm. Bà nhất gật đầu. Ừ, nó mới gọi điện về tối hôm qua. Lúc này bên ấy giờ rét lắm, không có như bên mình. Cũng may bà nhất dọn về đây suốt ngày bận biểu với ngôi đền thờ mẫu tại gia nên cũng không thấy trống vắng lắm mà còn thấy vui hẳn lên vì bà thấy cuộc sống có ý nghĩa. Giang chủ tịch nhất vì quá quý căn nhà mới nên thường xuyên về ăn trưa, nghỉ một giấc rồi mới lại trở lại văn phòng ủy ban. Chị bếp lại thêm. Cậu Hàm đi xa chắc nhớ nhà lắm phải không bà? Hàm là con trai đầu lòng của ông bà Nhất hiện đang ở bên Đức. Bà Nhất à, đang cắm mấy cây nhang vào cái bát sành đựng cát trên bàn thờ mẫu, vội quay lại bảo: "Thì đã đành rồi, nhưng mà chị đừng có nhắc nó trước mặt nhà tôi. Ông nhà tôi cũng còn, vẫn còn giận nó lắm. Chị bớt bình phẩm. Cậu rải quá cơ. Con nghe bảo là cậu ấy nghe người ta suối rồi nhân cái lúc uống rượu say rồi làm càn." Bà Nhất thở dài: "Thì đấy, thôi thì cứ để cho nó đi xa." còn hơn ở nhà mà lại đi tù. Chỉ bếp vừa lau mấy cái chân nến bằng đồng vừa kể. Ông thì ông bảo với con là không nhờ phong thủy ấy thì cậu Hàm không thể nào tránh cái án tù. Ít nhất cũng phải 2 năm đấy. Bà Nhất phì cười nói: "Ôi trời ơi. Có người án tử hình mà còn chạy được, thằng Hàm thì ăn thua gì? Do khéo chạy chứ phong thủy cái gì?" Ông bà Nhất chỉ có hai đứa con một trai một gái, thật là một gia đình lý tưởng theo đúng yêu cầu kế hoạch của nhà nước. Cô út phụng tuy học hành không xuất sắc nhưng tính tình giống mẹ hiền lành và bình dị. Cô hiện đang du học ở Canada. Tuy bố làm lớn ở quê nhà nhưng cô không muốn về vì cô đã có người yêu học cùng lớp. Cậu hàm con trai đầu lòng thì trái lại, có cái đặc tính chung của đa số đám con các quan chức vừa có tiền và nhất là có thế lực nên ít đứa nào lo học hành mà chỉ chủ yếu là phá làng phá xóm và phá của cha mẹ. Cách đây hơn 2 năm khi bố vừa lên làm chủ tịch tỉnh, Hàm Quậy liền hàm ép một thanh niên ở thị xã, trước đây từng là bạn học của Hàm, phải nhường đảo cho Hàm. Tất nhiên chẳng những chàng thanh niên đó không bằng lòng mà chính cô gái xinh đẹp ấy cũng nhất quyết cự tuyệt. Hàm sai bảo vệ tức công an mặc thường phục lôi anh thanh niên đó vô tội về đồn, đánh cho một trận nhừ tử, rồi vẫn hai gã công an ấy bắt cô gái về cho Hàm hãm hiếp. Chuyện đáng lẽ có thể chìm xuống bởi người dân đã quen với những chuyện đường oan ức như vậy nhiều lắm rồi, nhưng vì cô gái quá hận tự tử chết nên người yêu cô bỏ trốn xuống Hà Nội, nhờ báo chí đồng loạt lên tiếng tố cáo hàm. Buổi sáng hôm ấy, chị người làm giật mình thẳng thốt cầm tờ báo chạy vào đưa cho bà nhất và kêu lên: "Bố bà ơi, bà ơi, sao lại thế này bà ơi, có thật không hả bà ơi, đây này bà ơi." Bà Nhất chưa hiểu gì rằng tờ báo đọc nhanh bản tin ngay trên trang nhất với bức hình chụp nạn nhân máu me đầy mặt làm chính bà cũng còn thấy xúc động. Bà luống cuốn gọi điện cho ông chồng ở ủy ban và mếu máu nói Ông ơi, ông về gấp ông ơi, có chuyện khẩn trương. Ông phải về giải quyết ngay lập tức. Chủ tịch Nhất ngắt lời Tôi biết rồi, để tôi liệu. Bà gọi thằng Hàm về, bảo nó ở nhà chờ tôi, cấm nó ra khỏi nhà. Buổi chiều chủ tịch nhất ở ủy ban về sớm hơn thường lệ, Hàm đang ngồi ở bàn ăn với mẹ, ông xông vào không nói lời nào, giơ thẳng tay tát cho Hàm một cái cực mạnh, làm thằng con suýt ngã văng xuống sàn, ông quát tức gào lên: "Tao mới nhận chức chủ tịch tỉnh, mày đã bôi do chất chấu vào mặt tao. Mẹ mày ăn chay thập hương cầu mẫu hàng ngày, con mày thì đánh người ta gần chết rồi cướp người yêu của người ta rồi hãm hiếp. Tao không ngờ tao đẻ ra đứa con khốn nạn như mày." Bây giờ báo chí nó làm âm ý lên. Cả nước đều biết tao có nước độn thổ chứ làm sao tao lãnh đạo cả một tỉnh. Bà nhất ngước như chồng khẩn khoản. Thôi thôi tôi lạnh ông ông ơi. Báo chí nó cứ đòi nó làm cho ra nhẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net